Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà, sau khi gả đi lại nghe lời cha con. Cho nên lần này, con hãy để cho mẹ có quyết định của chính mình đi. Thấy mẹ mỉm cười ôn nhu thì Hạ tuấn Bình đã hiểu. Bởi vậy anh không nói nữa. Bà không cần phải náo loạn. Uy hiếp của bà đối với tôi là vô ích. Hạ chính đức cho rằng vợ mình chính là đang giận dữ. Căn bản là việc không đáng lo. Không, ông sai lầm rồi. Tôi tức giận ông đem con trai trở thành hàng hóa buôn bán. Nhưng không vì thế mà tôi làm như vậy đâu. Tôi thật sự là muốn ly hôn với ông. Trong giọng nói ôn nhu có sự kiên định, bà thật sự là muốn ly hôn, hoàn toàn cùng với uy hiếp, không có liên quan gì cả. Hơn nửa phần cuộc đời, bà đều sống không thoải mái. Có lẽ là bởi vì hành động của đứa con theo đuổi hạnh phúc của chính mình đã làm cho bà xem rất cảm động, bởi vậy cũng có thêm dũng khí. Nửa đời trước, bà vẫn nghe theo lời của người đàn ông này, mà hiện tại, Bà quyết định sẽ làm theo ý của chính mình Muốn cuộc sống của chính mình Ít nhất không cần sống Một cuộc sống khó chịu giống như là nhà giam Bà Người phụ nữ này Tôi rằng bà sống trong nhà quá mức nhàm chán Không có việc gì làm Thì tìm việc đi Ly hôn ư Đã bao nhiêu tuổi rồi Hiện tại mới ẩm ý ly hôn Nói đi ra không bị người ta cười chết mới là lạ Cho tới bây giờ Ông ta vẫn chỉ kêu bà là người phụ nữ này Mà chưa bao giờ gọi qua tên của bà cả Ông ta chưa bao giờ tôn trọng quyền làm chủ của bà, làm cho bà càng thêm kiên định phải rời khỏi căn nhà này, rời khỏi người đàn ông này. Tôi nói là sự thật. Tôi quyết định sẽ cùng với con trai, cùng nhau rời đi. Bà đừng có mở quá mức ổn ào, bà không sợ người ngoài sẽ chế giễu sao? Nói đến đây, trong quan niệm của người đàn ông này, mặt mũi so với vợ con còn quan trọng hơn. Tôi đã quyết định rồi. Ngày mai ông mời Phương luật sư đến đây đi. Phương luật sư là công ty luật hàng đầu, Bà thật sự là muốn ly hôn ư? Nhìn thấy vợ cố ý muốn ly hôn làm cho Hạ Chính Đức thật sự nổi giận. Đúng vậy. Tôi đây hiện tại nói cho bà biết là bà chủ động yêu cầu ly hôn. Cho nên chi phí vụng dưỡng, một đồng tôi cũng sung cho bà. Nhà cùng với xe cũng là giống nhau. và sở hữu này đối với tôi mà nói tôi cũng không muốn. Từ trước kia bà đã muốn rời đi nhưng là không có dũng khí. Hiện tại đều muốn rời đi. bảo cũng không muốn mang theo bất cứ thứ đồ gì. Còn có, ông không nên ra vờ bố thí. Thời điểm cha tôi qua đời cũng để lại không ít tiền. Cũng có nhà ở, cho nên tiền của ông tôi mới không cần. Thẳng đến thời khắc này, Hạ Chính Đức mới hiểu được vợ ông thật sự là muốn ly hôn, mà không phải là đang giận dỗi. Ông ta thật sự không hiểu, vì cái gì mà người vợ luôn luôn đứng ở phía sau, lại đột nhiên là muốn ly hôn. Khẳng định là có quan hệ đến chuyện ông đuổi con trai đi, nhưng ông ta tuyệt đối sẽ không nhận bộ. Được, mà kệ bà không phải là uy hiếp, bà đã có ý muốn ly hôn, như vậy chúng ta liền ly li hôn đi. Hạ tuấn mình như thế nào cũng không nghĩ tới, mẹ mình lại có sức lực nói như thế, cuối cùng lại biến thành như vậy. Nhưng khi nhìn thấy trên mặt nữ nhân giống như bà, thoát ly gông giềng thoải mái ý cười, hắn mới biết là bà thật sự muốn rời đi. Từ nhỏ đến lớn, sống tại gia đình phức tạp này, anh đã biết rằng mẹ mình chịu rất nhiều ủy khuất xong có lẽ hết thầy đều phải chấm dứt tương lai mẹ có thể vì bản thân mà sống thoải mái tự do sống cuộc sống của mình vào buổi sáng ngày nghỉ Hạ Tuấn Bình mang theo mẹ đi tới Vô gia chính thức giới thiệu cha mẹ của hai bên quen biết Trường Tuyết Anh pha trà lại còn chuẩn bị thêm một ít điểm tâm vốn định làm muốn đến nhà hàng gặp mặt cảm giác sẽ tốt hơn thế nhưng bà lại quyết định mời bọn họ về nhà chính là hy vọng làm cho mẹ của Hạ Tuấn Bình biết gia cảnh của nhà bà Đây là cuộc sống thực của bà Lăng Lăng là con gái duy nhất của bà Hơn 7 năm qua Bà đều vì cô mà sống Bà đương nhiên hy vọng sau khi con gái kết hôn Sẽ không phải chịu bất cứ ủy khuất gì Bà nghĩ tới Nếu đối phương kết bỏ ra cành nhà bà Vậy thì bà sẽ còn đồng ý cho hai đứa kết hôn Bà thông ra Trà này thật sự uống rất ngon Nếu như bọn nhỏ đã muốn quyết định phải kết hôn Giàn tư phương liền trực tiếp dừng hồ đối phương là bà thông gia. Như vậy cảm giác sẽ không có khoảng cách. Cảm ơn bà. Trương Thức Anh cất tiếng cười, cảm thấy tảng đá lớn trong lòng cũng buông lòng xuống. Tuấn Bình Thuật nhìn mẹ vô cùng ôn nhu. Từ lúc vừa vào cửa, liền tân thiết cầm tay của bà, hờn nữa trong mắt của bà. Nhìn không thấy một tia hèn mọn, đánh giá hoàn cảnh của mình. Bà thậm chí còn khen ngợi bà pha trà ngon. Xem ra đứa nhọn lăng lăng này đã có một bà mẹ chồng vô cùng tốt. Bà thực là nguyện ý, đem lăng lăng giao cho bọn họ mà đúng rồi. Bà thông gia, tôi nghĩ hẳn là bà đã biết. Tôi cùng với chồng mới ly hôn không lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.